Cực Phẩm Gia đình Tập Thứ Mộc Lạ Tám Lâm Vạn Vinh đang tính trời đi Nghe thấy trong viện có nhiều tiếng hô hoán Nhịn không được đi vòng trở lại Tỉ mỹ quan sát lỗ tuyến đàn kiến đăng di chuyển Lại nhìn tiểu tử quỷ đầu, quỷ não trình đại vị kia Lâm Văn Vinh không nhịn được cười một tiếng, <cười> tiểu tử này ác hẳn đang giỡn trò. Diệp công tử nhìn tình hình trước mắt nhướng mày hỏi: "Ê, những con kiến này không biết vì sao lại tự động tập hợp lại, không lẽ đây là điểm trời?" Từ tiểu thư lắc đầu nói: "Trên đời không có chuyện gì mà không có căn nguyên, vạn vật đều có đạo lý của nó, những con kiến này cuồng tụ ác hẳn phải có một cái nguyên nhân đặc thù nào đó, không phải là điểm báo trời phán, tốt nhất là điều tra tỉ mỉ một phén. Từ tiểu thư kéo ốc quần dài, chậm rãi ngồi xuống cẩn thận quan sát lộ trình của đàn khiến, trên mặt lộ vẻ chăm chú trông rất mỹ lệ. Lâm Vãng Vinh trong lòng lấy lầm khâm phục, một người con gái yếu đuối như vậy lại có thể kiên trì khám phá kiến thức, thật là khác thường a Từ tiếu thư quan sát một phen, rồi bao một mảnh khăn lụa lên trên ngón tay thon thả, vuốt lên mặt đất vài cái. Một vài con kiến theo mảnh khăn tay của nàng bò lên, thân thể nàng kéo sung rẫy một chút, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Con gái trời sinh sợ chuột và kiến, nàng cũng không ngoại lệ, miếm chặt môi, khuôn mặt xuất hiện một màu đó nhạt. Cẩn thận né tránh con kiến, tiếp tục dùng khăn tay chà xuống đất. Chà một vài cái, trên mặt nạng xúc, hiện vẽ ngạc nhiên, thu lại tấm khăn, cười, nói. Hôm nay có vị đồng học nào mang theo mật ong tới? Một học sinh nói. Ê, con thấy Trình Đại Dĩ đem theo mật ong cũng không biết là muốn làm cái gì. Từ tiểu thư nhìn Trình Đại vị cười. Đem mật ông lại cho ta nhìn thử xem. Trình Đại Vị cười một cách ngượng ngập, lấy ra một cái bình mật nhỏ. Từ tiểu thư bọc một que gỗ bằng cái khăn nọ, lấy một ít mật trong bình, sau đó viết lên mặt đất chữ thiên. Thật là lạ, chỉ một chút sau, trên mặt chữ mà từ tiểu thư mới viết cũng dày đặc một đám kiến, điểm quái lạ lại hiện lên. Mọi người đều kinh ngạc từ tiểu thư gật đầu cười nói trình đại vị rõ là ngươi làm chuyện tốt nha trình đại vị cúi đầu ngượng ngùng cười hì hì đầu tiên sinh thì người đã nói để cho chúng tôi cẩn thận quan sát sự vật xung quanh nếu có phát giác điều gì mới sẽ cho mọi người cùng thưởng thức lần trước người giảng ví dụ về hạt giống nảy mầm có thể nâng lên tận đa lớn ta cũng tự mình kiểm chứng qua nguyên lai là có thể làm được từ tiểu thư bỉm cười nói chuyện hạt giống nẻ mầm này ta cũng nghe người ta kể lại từ hàng châu bạch liên giáo từng dùng thủ thuật này để lừa bịp dân chúng là bị khám phá bởi một vị dị sĩ chúng dần mới tránh được khó khăn thiên sinh vạn vật tự nhiên là ý nghĩa của nó chỉ cần mọi người quan sát nhiều hơn suy nghĩ tỉ mỉ là có thể tìm thấy được quy luật tự như lần này là đường mật Tập hợp bày kiến, nếu không có trình đại vị, quan sát cẩn thận, mọi người có thể học được điều này. Cho nên nói, chuyện vạn vật chi lý, phương pháp tính toán đều không phải là môn học vô dụng. Trái lại, nó lại rất gần gũi với chúng ta, cùng với thi tự liên phú giống nhau, đều là báo vật của đại hoa, khuyết một thứ đều không được học sinh học thuật số đều vì hứng thú mà tìm học, nghe Từ Tiểu Thư nói xong, đồng thời hoang hô nhiệt liệt. Lâm Vãn Vinh đứng sau mọi người, nhìn thấy Nhị tiểu thư trong đám đông, khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động nhẹ nhẹ. Ngày ấy, xem câu đấu hội đăng, đã biết được Từ Tiểu Thư tài hoa nổi bật. Hôm nay lại thấy một mặt nữa bất phàm của nàng, không cần nói thêm, chỉ cần một lần diễn thuyết này từ tiểu thư thật xứng với ba chữ. Kỳ, Nữ, Tử Từ tiểu thư đợi cho mọi người im lặng rồi cười nói. Trình Đại Vị hôm nay đến đây để cho chúng ta học tập kiến thức mới, tuy nhiên lại làm chậm trễ thời gian học tập của mọi người. Nên phải chịu trừng phạt nho nhỏ một chút. Trình Đại Vị... Người đối với việc sử dụng bàn toán có chút thích thú phải không? Trình Đại Vị gật đầu nói À, từ uh, tiên sinh, người muốn ta học tập thứ này sao? Từ tiểu thư cười nói <cười> Không chỉ là người muốn học tập Mà còn muốn người có thể tổng kết một chút khẩu quyết đơn giản Có thể để cho mọi người cùng đồng thời học Vậy mới học toán tốt được người quan sát tỉ mỉ ý nghĩa phóng khoáng tin tưởng nhất định sẽ làm được gã thiếu niên trình đại vị này trong mặt hiện lên một tia cảm kích lưỡng tiếng nói tầu tiên sinh con cảm ơn người đã tin tưởng từ tiểu thư mỉm cười gật đầu nhìn thấy trong nhóm sinh viên có một cô gái xinh đẹp tuổi còn nhỏ tức thời giật mình em có đúng hay không chính là nhị tiểu thư của tiêu gia Ngọc Sương ngừng ngập nói Từ tiến sinh, ta là Ngọc Sương Từ tiểu thư mừng rõ dưới chặt tay nàng Mùi mũi ngoan, cuối cùng đã tới Chúng ta chút nữa nói chuyện nha Nhóm học sinh học thuật số hân hoàng đi vào trong nhà Chỉ còn trình đại vị đứng đó Khổ sở suy tư Làm vãng vịnh vỗ vỗ vai hẳn Hè hey, hè, hey, tiểu huynh đệ, nghĩ gì vậy? Trình đại Bị giật bắn người, ngẩng đầu nhìn người xa lạ tức thì kỳ quái nói Ngươi là ai? Ta không biết ngươi sao? Lâm vãn vinh cười, hi hi nói Người không biết ta, những người nhất định sẽ nhớ đến ta Ta có một vài câu kỳ quái không thể hiểu được Không biết người có thể giải thích cho ta được không? Trình đại vị cảm thấy bối rối chật nghe người xa lạ trước mặt thì thầm Ê, một hạ năm nhớ bốn, hai hạ năm nhớ ba, tám thối một thành năm nhớ ba Chính thối một thành năm nhớ bốn thế nào nhớ kỹ chưa Trình đại vị vừa nghe liền cảm thấy sững sợ Cảm giác như hiểu ra được cái gì đó Âm thanh ngạc nhiên vui mừng Cùng một chút trung rung nói a, a, a đây có phải là phương pháp Dùng bằng tính không a, a, Không đúng không đúng chính, chính nhớ một tiếng một sau Lại có thể xem là mười được Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói À ta cũng không biết đây là cái gì chúng Ta đọc lại một lần nữa Người nhớ kỹ Trở về nghiên cứu cho tốt, có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của từ tiểu thư giao cho cũng không chừng. Từ đại vị không dám nói tiếp, lắng nghe lời Lâm Vãng Vinh đọc lại một lần nữa, một chữ cũng không dám bỏ sót. Lâm Vãng Vinh cười, hi hi vỗ tay hắn nói, Hè, tiểu trình, cố gắng cho tốt, tất nhiên sẽ có chuyển vọng Nhìn trình đại vị vẫn còn ngây ngốc, đọc khẩu quyết. Lâm vãn Vinh cũng không đi quản hắn. Đỗ mồ hôi hộp đi ra khỏi viện, phương pháp dùng bằng tính này là chuyện lúc trước còn học tiểu học, bây giờ cũng có một vài câu đã quên. Bất quá, trình đại viện này thông minh lanh lợi, suy đoán vài câu cũng không phải là việc gì khó. Dù sao hôm nay làm được chuyện tốt, hắn trong lòng khoan kha khoái. Khe cất khúc khác bước ra ngoài cửa kinh hoa học viện. Xa xa nhìn thấy hai người đối diện đi tới, không ngờ lại là người quen biết. Hai người này thấy hắn đều sững sợ, trong đó một người như cân lốc lao đến hân hoan nói. Ê, làm tướng quân lâm tướng quân người cũng đến đây à. Lâm Vãn Vinh cảm thấy ngoài ý muốn vỗ vai hắn nói. Ê, hứa chẳng, người tại sao cũng có mặt tại đây? Ồ, Lý Vũ Lăng công tử, chúng ta lại gặp nhau nha. Nguyên hai người cùng đi với hứa chẳng, cũng là tên tiểu hài Lý Vũ Lăng, mà hôm 15 tháng Diên. Tại Hoa Đăng bên hồ, lúc vào thành đã gặp qua, Lý Vũ Lăng ngạc nhiên nói. Ê Lâm Tạm, tại sao ngươi cũng ở chỗ này? Có phải có người ăn hiếp ngươi, ngươi đến chỗ này tìm ta? Tại sao không báo tên Lý Vũ Lăng ta ra? Lâm Văn Vinh không biết nên khóc hay cười, hứa chấn kích động nói. <cười> Lâm Tướng Quân, không chỉ là có ta mà còn có Lý Thành, Đỗ Đại Ca, Hầu Đại Ca đều ở chỗ này, đều do từ đại sói đề cử chúng ta đến đây học tập học tập liền nhớ ra kinh hoa học viện này còn có một khoa quân luận từ vị phái những người này đến học tập xem ra đã có một chút coi trọng bọn họ Ê đừng có đánh nữa đừng đánh nữa lâm vãn vinh nhảy ra khỏi dòng chiến chắp tay cười hì hì nói <cười> lý tiểu tướng quân võ nghệ siêu quần tại hạ không phải là đối thủ thật là bội phục bội phục gia tộc lý vũ lăng bất phàm võ nghệ siêu quần lại càng không phải là giả Nhưng khi quá chiêu với gã cao thủ nửa đời này, hắn mới nhận ra rằng thực lực của mình còn lâu mới bằng được. Lâm Vãn Vinh cùng hắn giao thủ mấy hiệp tịnh không hoàng thủ, chính là mặt cho hắn điên cuồng tấn công để phát tiết nổ khí trong lòng. Lý Vũ Lăng, niên kỹ nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc, đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã dừng tay lại. Trong mắt ánh lên tia nhìn cảm kích, ôm quyền khẽ nói, a Lâm Tướng Quân, cảm ơn người! Lâm Vãn bình nắm lấy vai hai gã. Ê, không cần phải cảm ơn ta, qua đăng lần sau nhất kêu ta là được, ta nhất định phải tìm hiểu gì thiên kim tiểu thư đó. Lại nói mấy ngày hôm trước, tương hội cùng người còn chưa được biết danh tính thật sự là phiền lòng quá. Lý Vũ Lăng nói, Ê, điều này trong kinh thành chỉ cần nêu đích danh Lý Vũ Lăng ta ra, bất kỳ kẻ nào cũng phải để cho anh ta dài phần mặt mũi, e rằng à, kẻ dám khi dễ lý gia còn chưa có sinh ra đâu. Lâm Vãn Vinh ha ha cười to Với những chiến công hiển hách trong quân đội danh tiếng văn dội khắp đại hoa Tiểu tử này đích xác có tư cách cuộn giọng nha Bọn họ hai người tại giáo trường So tài một phen náo nhiệt Thật khắp dẫn ánh mắt của bao người hứa chắn thấy hai người cười cười nói nói Sâu trong lòng cũng thầm bội phục Cái gã lâm tướng quân này giống như là một khối nam châm Bất kể người nào gần hắn cũng đều bị hắn hấp dẫn Thật khó mà cưỡng lại được Ê, hey, thật là mệt với cái gã Lý Vũ Lăng tiểu ma đầu này. Lâm vẫn vinh lúc này liếc nhìn gã nhếch miệng đứng lên. ai hey, tiểu tử này xuống tay thật chẳng biết nặng nhẹ. Ta hảo tâm hảo ý cho ngươi mở rộng tầm mắt mà ngươi cứ nhầm chỗ yếu hại mà công kích ta. Phải biết Lý Vũ Lăng tuy tuổi nhỏ, nhưng thật ra lại rất có thực tài. Hôm nay lão tử đã cố ý nhường hắn. Sau này chú ý bồi dưỡng nhất định sẽ xuất hiện một viên mạnh tướng. Cũng coi như là không ủng phí một phen công phu, Lâm vãng vinh tự an ủi. Khi Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy, ba người được hứa chấn, bẩm báo, trốn ở xa để xem Lâm tướng quân dạy Lý Vũ Lăng. Nhìn thấy bộ dáng nhịn đau của hắn vội vã đi tới, bùng muốn cười nhưng lại phải cố nén trụ. Thấy ba người đi tới trước mặt, làm vãng vinh ôm quyền cười hì hì. <cười> Chứ vị đại ca đã lâu không thấy nha Tiểu đệ thật khâm phục cái tuổi già của các vị Chúc các vị giảng niên du khoái Sinh hoạt hạnh phúc nha Bốn người nắm tay nhau và cười ha hả Hồ Bất Quy nói À Lâm tướng quân chúng ta mới giờ rồi Tại giáo trường đã chứng kiến Lý Vũ Lăng cùng ngươi Kích đấu kịch liệt Thật sự là long tranh hậu đấu Khí tượng giảng thiên nha Lâm vẫn vinh cười ha ha Dù hắn cố ý nhận thua cho Lý Vũ Lăng Nhưng cũng nghĩ không ra điều gì ổn. Chỉ là mấy vị đại ca này, thân là tướng quân, đều là giết địch vô số, lại từng cùng từ tử địa mà ra. Lúc này mọi người cố ý cùng hắn trêu đùa một phen. Tình cảm thật sự là thân mật, dù có tranh cãi cũng không sò so đò. Nào, các vị đại ca thấy kinh hoa học diễn thế nào, cũng nên học khỏi những điều mới mẻ một chút nhỉ? Lâm vẫn Vinh cười nói, hồ bất quy lắc đầu than thở. Ê, lão hồ ta từ nhỏ sinh ra đã chán ghét học đường. Các vị tiên sinh dạy dỗ ta cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Không ngờ đến tuổi này lại thích đi học, thật là không hiểu được mà. Đỗ tu nguyên nói, Ê, điều này cũng thật dễ hiểu. Lão hồ ngươi thời gian vui chơi trong thanh lâu so với thời gian đi học. Đích xác là hơn vô số lần, Đương nhiên là học đường không thể so sánh với thanh lâu được rồi. Mọi người ha ha cười to, hồ bất quy mặt đỏ lên một chút nhưng cũng không phản bác. Lý Thanh hướng Lâm Vãn Vinh cười nói, Ai Lâm Tướng Quân không biết đó thôi khi Hồ Đại Ca Tiến Kinh vì sống chung trong thanh lâu nên đã có giao tình với một kỹ nữ, thậm chí đã chuẩn bị bạc để có thể chuộc thân cho vị tỷ tỷ này. Trời đất, lão Hồ này nguyên lai cũng thật phong lưu nha, vì phụ nữ mà dám liều mạng đó. Hồ Bất Quy có chút không vui nhìn, Lâm Vãn Vinh nói, ai Lâm Tướng Quân không phải là người cũng đến theo học ở học viện này đó chứ, Thấy thì tốt, người sẽ hướng dẫn mấy huynh đệ bọn ta học hành cho tốt. Mai hậu ra chiến trường còn đánh cho lũ hồ cẩu phải tè ra quần chứ. Làm dẫn dinh cười cười nói, hồ đại ca, hôm nay ta tiến cử người đến học viện chứ không phải đến đây để học tập đâu. Một số nghe vậy liền sững sốt đổ tu nguyên nói, À, lâm tướng quân vì sao vậy từ đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng hữu lộ quân chúng ta mấy vạn quân đệ cũng đã tề tụ chỉ cần ngươi đến sẽ tiến ra chiến trường giết người hồ lập quân công cho thỏa những ngày chờ đợi lẽ nào ngươi từ bỏ lâm vãn vinh cười cười nói <cười> chưa vậy đại ca với thân phận địa vị của ta sao liên quan được việc quốc gia đại sự chứ lời nói vừa ra mọi người tức thì ngây ngốc vốn dĩ bọn họ nghĩ lâm vãn vinh được đề bạc lại với kinh lịch huyết chiến của hắn thì trong một thời gian ngắn thôi cũng có thể được phòng thưởng cả vạn hộ nhân khẩu nên đối với lâm tướng quân thật sự là cảm kích từ nội tâm chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thân phận của hắn bởi lâm tướng quân không giống với bọn chúng gã không có quân tịch hơn nữa đối với việc quân ngũ hiển nhiên không có hứng thú cho nên mấy lần từ chối hảo ý của từ đại nhân Nếu hắn không muốn thì thực sự bất luận là ai cũng không thể ép buộc hắn được. Lầm tướng quân có thừa dũng khí, lại chính trực liêm khiết, bọn chúng đều đã biết qua, chỉ là không hiểu hắn lúc này vì sao lại tiêu cực như vậy. Bọn họ mấy người hai mặt nhìn nhau, mà thực ra chẳng biết nói gì cho tốt. Lầm vắng vinh cười nói. Tài giống là kẻ không có chí lớn lại không có hy vọng xa xôi là kiến công lập nghiệp gì đó, mọi người không nên kỳ vọng quá lớn như vậy sẽ tốt hơn. Vài người trao đổi ánh mắt chờ nhau, cá tính của Lâm tướng quân thật đặc biệt và bọn họ đều đã được thấy qua, bình thường thì hi hi ha ha cùng người khác đùa giỡn, nhưng ở thời khắc quyết định lại là kẻ không nhiều lời, muốn thuyết phục được hắn xem ra phải tốn thời gian, phải có cơ duyên. Thậm chí phải đợi từ vị, tự thân xuất mã mới được. Hồ Bất Quy thực sự muốn lùi kéo Lâm Vãng Vinh ở lại cùng bọn họ, liền cùng hắn hướng tới học đường để xem xét một phèn. Học viện quân sự này quy mô cũng thật là rộng lớn, chính giữa là một sa bàn cực lớn. Lâm vãn Vinh nhìn thoáng qua chiếc sa bàn này liền kinh ngạc một phen chỉ thấy núi non, đường xá, sông hồ liền mạch. Đều dựa theo cùng một tỷ lệ Ngay cả các thành lâu cũng được mô tả một cách hết sức Chân thật Tinh xảo dị thường Độ cao chiều dài Cũng vô cùng chuẩn xác So với sa bàn quân sự Mà kiếp trước Lâm Vãng Vinh đã xem qua Thì chiếc sa bàn này Tuy có hơi thô liễu Một chút Nhưng lại là ở thời đại này Mà được như vậy thì cũng có thể xem Như là một thành tựu vĩ đại rồi Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãng Vinh nét mặt ngơ ngẩn liền cười nói: "À Lâm tướng quân, ngươi thấy sao?" Lâm Vãn Vinh gật đầu nói: "À Đỗ đại ca, cái xa bàn này do ai chế tạo ra vậy?" Đỗ Tu Nguyên không giấu được vẻ mặt hâm mộ nói: "À Lâm tướng quân, nói ra chưa chắc ngươi đã tin, cũng là làm cho một đấng nam nhi như ta cảm thấy xấu hổ, sa bàn này là do một nữ tiên sinh trong học viện chế tạo ra." Vị nữ tiên sinh này không chỉ biết có cầm kỳ thi họa thật số mà ngay cả binh pháp cũng tinh thông vô cùng. Nghe nói ngay cả lý thái lão tướng quân cũng thường phải tới nàng thỉnh giáo. Chiếc sa bàn này là do nữ tiên sinh đó khổ tâm nghiên cứu chế tạo. Lần đầu tiên nhìn thấy ta cũng không khỏi kinh hãi dạng phần. Lý Thánh chen vào nói. Ngay cả thần cơ doanh địa của ta cũng được vị nữ tiên sinh này cải tạo. Kết cấu càng thêm khéo léo, quy lực cũng theo đó mà tăng lên vô cùng. Ta thân tuy là nam tử, nhưng đối với vị nữ tiên sinh đó cũng kính nể vô cùng. Nữ tiên sinh, sao bạn, liên quan nó, không cần nói cũng biết là ai rồi. Nhà đầu này bản lãnh cũng thật kinh người nha. Mẹ ơi, lão tử muốn thu hồi mấy câu nói kia e là quá khó đó. Vài người muốn nói chuyện với Lý Vũ Lăng, nhưng hắn từ khước lại khéo léo theo một lão nhân râu tóc bạc trắng. Thần Thái Uy Nghiêm đang bước tới. Hồ Bất Quy đang chờ đợi. Thấy lão nhân này tức thì biến sắc, bội ôm quyền cung kính, "À, thầm kiến Lý lão tướng quân." Lý lão tướng quân chẳng lẽ đây là trụ cột của Đại Hoa, Lý lão thái gia làm vẫn vinh ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy lão nhân này râu bạc tóc bạc, vẫn trắng và khóe mắt tràn đầy nếp nhăn, nhưng vẻ mặt tỏa hồng quang, tinh thần sáng láng, nhìn xa trông rộng, khí thế như hổ tạo nền một loại khí chất uy nghiêm. Lý Vũ Lăng cười hì hì nói: Dạ <cười> dạ, yeah, yeah. vị này chính là Lâm Tam, kẻ không hề biết đến đại danh của người, không tin người cứ hỏi hắn thì biết không phải là là con nói khoác đâu. Ơi trời đất, tiểu tử này thật đúng là không có lương tâm nha. Ta giúp đỡ ngươi như vậy mà ngươi lại đem gia trưởng ra định trả thù ta hả? Lâm Giảng Dinh nhậu vàng, chắp tay nói: A vị này khuôn mặt đường đường chính chính quy thế bất phàm. Chẳng hay chính là người đã làm cho người hồ khiếp đảm, lý thái lão tướng quân. Lý thái lão tướng quân liếc mắt đánh giá hắn từ đầu tới chân một cái, đột nhiên cất tiếng. Người à chính là kẻ mà từ bị đã nhắc tới. Lâm tam ta thấy người tướng mạo bình thường, nhìn không ra một chút bản lãnh nào. Sao mà có khả năng xuất lĩnh đại quân đánh ta bại bạch liền giao? Lâm Văn Vinh cười nói. <cười> Lý tướng quân đúng là như vậy. Bản lãnh không phải là nhìn thấy. Cùng với tướng mạo thật cũng chẳng có quan hệ gì. gì vậy dù Phan An có tuyệt thế dung mạo cũng không thể hơn được tướng quân. Mình đồng gia sắt quy thế tự như báo như cột mới là hào kiệt thời nay. Lý Thái lão tướng quân vuốt trâu mỉm cười nói: hè <cười> hè, đem lão so sánh với Phan An cũng chỉ con người mới nghĩ ra được. Ta lại hỏi ngươi đấu với bộ binh quan trọng nhất là gì? Lâm Vẫn Vinh hì hì cười nói. <cười> lão tướng quân, vấn đề này có thể không trả lời được không? Tại hạ học vấn tâu thiển, cho dù có hồi đáp cũng chưa chắc có thể làm cho người vừa lòng. Lý thái lão nghiêm mặt nói, hãy trả lời ta, nói nhảm như vậy làm gì? Lão nhân này thật trực tính nha, Lâm Văn Minh đang muốn ba hoa một chút, liền bị chặn hộng, thần tình ngượng ngùng nở nụ cười đáp. À, đạo dùng binh quan trọng nhất là đức hạnh không có đức, tất mất lòng quân, phải quan tâm tới binh sĩ nghiêm khắc nhân khoan dung, thu phục nhân tâm thì quân lệnh mới dễ thi hành. Lý Thái Lão cười cười nói, ha người à nói thật đơn giản, làm thế nào để thu phục lòng người cũng là một đại học vấn người có thể nói rõ cho ta nghe. Đúng là đơn giản, làm giảng dinh lại khoa trường nói, à, cùng ăn cùng ở cùng đi, đấu đã với mọi người như thể tay chân, khó khăn thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau. Quý trọng sinh mạng của mọi người, trúc dạy cũng phải có nghệ thuật. Nghe được câu sao hồ bất quy trúc cục không nhịn được nở nụ cười, vị lâm tướng quân này có nhiều quan điểm thật kinh người. Lý Lão Thái Gia ngạc nhiên nói, Ê, thật chạy trốn ư, điều này là có ý gì? Bảo tồn lực lượng không hy sinh vô ích, quyền đầu thu về cũng là để chuẩn bị đánh ra. Lâm Vạn Vinh cười nói, Đầu khi việc chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Lý Lão Thái Gia trừng mắt nhìn hắn nói, nếu người là kẻ dưới trướng ta chỉ riêng câu này cũng đủ để đem chém ngươi rồi lão lý thái gia này thân kinh bách chiến cả đời trên yên ngựa chỉ một cái trừng mắt cũng có thể uy hiếp khiếp người ngay cả hầu bất quy cũng yên lặng không dám nói cả cái tên lý vũ lăng ưa náo nhiệt cũng không dám hé rằng chỉ có lầm vãn vinh vốn chẳng có tí sợ hãi nào hắn cười nói <cười> lý Tương Quân với ta cũng giống nhau cả thôi, người gì đại qua ta lại gì huynh đệ của mình, xuất phát điểm khác nhau trên phương thức xử lý tự nhiên cũng khác nhau. Mọi người thấy hắn cùng với Lý Lão Tương Quân tranh cãi, trong lòng lo lắng không yên, hộp bất quy len lén kéo áo hắn, lầm vãng vinh lắc đầu, Lý Lão thấy Gia đột nhiên cười nói, Hè, nhà người tuổi còn trẻ mà đã suy nghĩ được như vậy đúng là hiếm có, hiếm có, từ vị trước mặt ta một lòng muốn tiến cử người. Hôm nay gặp mặt ngươi quá thật cũng làm cho ta ngạc nhiên không ít Vậy thế này đi Ngươi về dưới trướng làm tham tướng cho ta Có bản lĩnh gì cứ mang ra hết Nếu ngươi làm tốt Ta sẽ thăng ngươi làm thống soái Quyền lực chỉ kém có mình ta Hồ Bất Quy mừng rỡ Nguyên lại Lý Lão Thái Gia chất vấn Cũng chính là khảo nghiệm Làm tướng quần Trở thành tham tướng của Lý Thái Lão Tướng quần cũng là giấc mộng Của vô số tướng sĩ đại hoa Việc đó cũng giống như lập được vô số quân công hay nhận được vô số vinh dự vậy. Lý Thái Lão tướng quân trực tiếp trao cho lâm tướng quân chức tham tướng của Lão, còn nói rõ ràng rất coi trọng hắn, tuy nói bên trọng hắn được từ vị tiến cử, nhưng những biểu hiện của hắn mới thật sự khiến Lý Lão xem trọng. Đối tu nguyện thấy lâm vãn vinh ngẩn người, vội vàng kéo hắn nói, Ê, hey, tướng quân, lâm tướng quân. Hả? Làm vặn vinh, đột nhiên bừng tỉnh, thấy Lý Thái Lão, tướng quân đang nhìn mình, hắn cười khổ một tiếng, nói À tạ ơn Lý Tướng quân đã hậu ái, chỉ là tại hạ kiến thức nông cản lại không có ý định theo nghiệp binh đao, e là sẽ làm cho lão nhân gia người thất vọng đó Ê, cái gì? Lý Thái Lão, tướng quân hừ lạnh Chẳng lẽ người không nguyện ý, tại sao người muốn làm thống sức khổ lộ quân của từ vị mà không muốn làm tham tướng cho ta? Nói cho người hay? Đánh người hồ với việc tiêu diệt bạch liên giáo giống không phải cùng một sự việc. Người hồ nếu so với bạch liên giáo thì hung hẳn gấp bội nói về phá hoại của chúng thì chẳng có mấy ai sánh được đâu. Thay Lý Lão tướng quân sâu tóc dựng đứng cả lên toát ra khí thế uy nghiêm, Lý Vũ Lăng cũng vội vàng kéo tay hắn, nói Làm tạm, rất khó để được già già coi trọng người, người nên nhận lời đi, chính ta cũng đã tiến cử người với già già đó. Lâm Vãng Vinh dở khóc dở cười, tại lúc nào lại trở nên như vậy, ngay cả một vị tương trụ cột của Đại Hoa cũng muốn mời ta gia nhập quân đội, nếu từ chối, ác hẳn sẽ làm cho lão nhân già này tức chết đi. Lâm Vãng Vinh chỉnh sắc, nói Lý Tướng Quân, ta đối với việc quân quốc không hề có hứng thú, cũng không có ý định tổng quân, lần này tiến kinh chính là có việc khác phải làm, mong Lý Lão Tướng Quân thứ lỗi. Ê hầu đầu quốc gia hưng dòng thất vụ hữu trách Người thân là nam nhị giai năm thước Sao không một ngựa song pha kiến công lập nghiệp Mà lại có suy nghĩ tầm thường như vậy chứ Chẳng lẽ có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự an nguy của đại hoa ta Lý lão cả giận nói Lâm Văn Vinh lẽ nào không hiểu được hảo ý của lão Có điều ta đây còn phải tìm lão bà Cho nên không thể nhận lời được Hắn cũng tự biết Lần trước, mình cùng tự vị đánh bài Bạch Liên Giáo cũng là ngoài ý muốn. Lần này là đánh người hồ nên không thể như vậy. Trước đánh Bạch Liên Giáo là 10 đánh 1, còn đây là sinh tử huyết chiến, không thể dùng các thủ đoạn đó được. Nếu chẳng may, mình chết trận thì thật là hay ho, trên thế giới này tự nhiên sẽ có rất nhiều quả phụ, lại làm phiền hà đến các huynh đệ. Thật là muốn chết cũng hết được tội mà. Chúng nhân đều không hiểu tâm tình của hắn, thấy hắn một mực, lắc đầu từ chối. Lý Lão Thái Gia thất vọng, thang thở. Ê, hey, từ vị thật sự có con mắt nhìn người, nhưng lần này e rằng cũng đã thất bại mất rồi. Đang tiếc, đang tiếc thay. Nhìn Lý Lão Thái Gia, phất tay áo bỏ đi. Những người đứng đó thật không biết nói gì cho phải. Lý Vũ Lăng mở miệng nói. Lầm tạm thật sự ngươi không muốn tòng quân ư, cho dù ta không tán thành quan điểm nhưng cũng vô cùng bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi được gia gia ta nói chuyện như vậy thật sự không có nhiều đâu. Lầm vãn vinh cười nói, Điều ta nói là đúng nên lão tướng quân mới tôn trọng, từ lúc này ta không muốn tòng quân, nhưng thấy đạo vô thường biến quá đa đoan. Chưa biết chừng có ngày chúng ta lại là huynh đệ sát cánh dạo sinh ra tử, điều này thật không dám nói trước. Hồ bất quy vội vàng gần đầu À đúng vậy đúng vậy Lâm tướng quân hành sự quỷ thần khó lường, Không phải những kẻ thô thiển như ta có thể hiểu được Tương lai biết đâu sẽ có ngày Làm cho quân để chúng ta kinh hãi một phiên Nghe Lâm tướng quân cự tuyệt Việc tổng quân Mọi người trong lòng có chút thất vọng Theo lời Lâm tướng quân Thế sự vô thường Vạn vật luôn biến đổi Nên nếu có một ngày thế hắn trở về Thì cũng là việc có thể lắm Tâm trạng mọi người bỗng trở nên thoải mái trong lúc nói chuyện cứ xưng huynh gọi đệ thật tình cảm, tưởng như không có gì vui thú bằng. Lý Vũ Lăng tuy tuổi còn nhỏ nhưng lạ lớn lên trong quân trung, đối với mấy người bọn họ tự nhiên trở nên thân thiết, không hề e ngại gì. Lâm Vãng Vinh hỏi Hồ Bất Quỳ về tình huống sau khi trở về Kinh, ba người sắc diện đắc ý. Nguyên lai từ vị đối với công lớn của hữu lộ quân thực sự rất coi trọng. Đại quân trong lúc kinh thành. Từ đại tự mình tấu trình lên hoàng thượng, hồ bất quy sau khi được triệu kiến liên lãnh được lính vạn hộ phong thưởng. Không chỉ có thế, từ vị còn tiến cử ba người bọn họ thành gia tướng dưới trướng, đại hoa, đại nguyên. Xoái Lý Thái Lão Tướng Quân Được cử ra tiền tuyến Đánh nhau với người hộ Tái lập quân công Uy danh càng thêm hiển hách Lâm Vãng Vinh gật gật đầu Từ vì quá thật là một chiếc sĩ hiếm có Không cầu cho bản thân Không tham công Tiêu diệt bạch liên giáo Chống quan trường lại là mưu quyên bậc nhất Trong cuộc chiến chống giặc hộ Lão là người đức cao trọng vọng Không kém so với Lý Thái Lão Tướng Quân Hồ Bất Quỳ là kẻ trí dũng song toàn Chỉ có đi theo lý thái lão bắt thượng kháng Giặc hồ mới là đúng người đúng việc Nói chuyện một lát Hồ Bất Quỳ thang thở Nói đến kháng giặc hồ Tuy rằng ta có lòng tin tất thắng Nhưng không thể không thừa nhận hồ tặc Người cao ngựa lớn thân thể trường kiện Lại thiện chiến trên lưng ngựa Cho nên muốn đánh bại chúng thật không dễ chút nào Đại hòa có thể thắng được Chính là ở mô lược của người chỉ huy đã ngăn địch bên ngoài vụ quốc một cửa khẩu. Chỉ là những năm gần đây triều đình trọng văn khinh võ. Đại Hoa đang lúc phổng thịnh. Việc khoe khoang trống rỗng đã trở thành thông lệ. Nhà quyền quý đưa nhau học ca từ thư hỏa. Lúc thật sự xảy ra việc bình đạo. dấu tiệm khắp nơi cũng tuyển không ra được mấy người. Bởi vậy càng khó để tìm được một võ tướng có tài. Hậu quá lạ phải cắt đất nhượng thành, hàng năm bắt triệu cống để dẹp loạn người Hồ, giữ cho đại hòa an bình tạm thời. Mẹ kiếp, lũ người này đúng là ốc lợn mà, người Hồ giả tâm lan xói chẳng lẽ không có ai nhìn ra. Hề, hey, quất ức, thật là quất ức, con mẹ nó mà. Nói đến đây Hồ bất quy tức giận đập bàn, vé mặt thập phần phẫn nộ. Thấy làm vãn vinh kinh ngạc, đổ tu nguyên biết gã không phải người trong triều nên đương nhiên không biết việc quân quốc liền thở dài nói. Hay làm tướng quân đừng để tâm đến sự thất lễ trong lời nói của hồ đại ca. Mấy tháng trước từ đại nhân đã đề xuất chuyển sức binh đến người hồ, nhưng có người đề xuất cắt đất cậu hòa thật sự làm cho người ta cảm thấy à, coi khinh mà. Cũng may từ đại nhân với lý á, thái lão tướng quân cực lực phản đối. Lại cùng hoàng đế bãi hạ hạ quyết tâm, mùa xuân này xuất binh, cùng hầu tạc quyết một trận san tử. Chỉ tiếc là đại qua cuộc sống ăn hưởng đã nhiều năm, văn tài cực thịnh, tài tử đại nho không biết bao nhiêu mà kể, chỉ có võ tướng là cực kỳ ít. Đại quân diễn chinh ngoại trừ Lý lão tướng quân, trong đám văn quan võ tướng trong triều thật chẳng có lấy cả một kẻ hữu dụng. Tình cảnh này chỉ có cách thỉnh Lý Thái lão tướng quân xuất ẩn mà thôi. Người đã giàu cả tuổi xưa nay hiếm mà vẫn phải làm đại quân xuất chinh thật khiến người cảm thán không thôi. Nói đến đây, mọi người liền một trận thương cảm, ngay cả một kẻ nhỏ tuổi như Lý Vũ Lăng cũng phải lắc lắc đầu. Thình thế hưng văn, loạn thế, hưng võ, đó cũng là quy luật phát triển tự nhiên của xã hội. Không thời đại nào lại không gặp phải, làm vãng vinh đảo qua đôi mắt sáng người, cười nói. <cười> Cái này không cần phải lo lắng, đại qua lịch sử đã lao trực, không có phải không có người tài, giống như à, tìm long chưa được phát giác ra mà thôi, gian sơn rộng lớn thiếu gì nhân tài, lúc quy cấp quan đầu tử sẽ có anh hùng hảo hán xuất hiện ra tay thôi. Hồ Bức Quỳ nói thêm, à tùy nói là vậy, nhưng à, nhìn lão tướng quân tuổi cao như vậy còn muốn ngàn giảm xuất chính, lòng huynh đệ thực sự thấy bất an. Làm tướng quân, chẳng lẽ người không có chút lo lắng nào nữa ư? Nói nửa ngày trời bọn họ hoàn toàn là tìm cách lay động tâm tư của mình Lâm Vãn Vinh cười nói <cười> Việc này ta đã nói nhiều lần rồi Kế hoạch của ta không thể bị thay đổi được À đúng rồi Các người nói là từ tiên sinh Chẳng lẽ chính là vị nữ tiên sinh từ tiểu thư kia Đỗ tu Nguyên ngạc nhiên nói À đúng là như vậy Chẳng lẽ Lâm tướng quân đã có gặp qua Thật tốt quá Các người đều là những người tài qua Nói chuyện ác hẳn vô cùng cao hứng Thậm chí còn có thể là tri kỷ nữa tri kỷ trời đất hắn cảm thấy như tử địch thì đúng hơn hồ bất quy lại gật đầu từ tiên sinh bác học đa tài thiên văn địa lý thuộc số lịch pháp không gì không biết trước kia ta còn không tin tưởng tới này được lý lão tướng quân thực xuyên chỉ dạy binh pháp lại thường thấy lý lão thỉnh giáo nàng ấy hồ mẫu thực sự là tâm phục khẩu phục có thể tôn nàng là đại hoa đệ nhất kỳ nữ cũng không có gì là quá đáng thấy bọn họ tán tụng từ tiểu thư lý vũ lăng cười nói <cười> còn phải đợi các ngươi nói nữa hay sao? từ cô cô thật sự tài qua tại kinh thành có người nào không biết người nào không hiểu chữ cô cô lâm vẫn vinh thấy kỳ quái một chút từ tiểu thư không lẽ lại là con gái họ lý rõ ràng là không đúng mà một người họ từ một người họ lý chả có gì liên quan sao cái tên họ lý này lại gọi là cô cô gã liền kéo tay đổ tu nguyên a đổ đại ca từ tiên sinh với lý lão tướng quân có quan hệ thế nào Độ tu nguyên thở dài đáp. hai người không ở trong quân đội không trách không biết quan hệ sâu xa của bọn họ. Lý từ hai nhà tương giao cực kỳ thân mật. Từ tiểu thư thở nhỏ chính là được hứa gã cho nhị công tử của Lý Lão Thái tướng quân. Chỉ là Lão tướng quân thường phải phòng thủ biên quan cách kinh thành quá xa. Lý nhị công tử luôn theo cha nên từ tiểu thư thậm chí còn chưa có gặp mặt. Lại đột ngột hy sinh trên chiến trường. Lý Gia đời đời trung kiệt Hai vị công tử đã vì nước hy sinh Hoàng thượng biết tính tình Lý Lão Phải hạ đến 18 đạo thánh chỉ Mới đưa được Lão từ biên quan về kinh dưỡng Lão Nguyên lai like là như vậy Làm vãn vinh thở dài Vì từ tiểu thư này Là người vợ chưa quả môn của Lý Thái Nên không muốn đề cập đến vấn đề thành thân Bởi căn bản là không có gì đáng để trả lời Cũng khó trách nàng ấy buối tóc theo kiểu phụ nhân Rồi còn cái vị dịp công tử kia Vẫn như cũ Theo sát không rời Yếu điệu thuộc nữ Quang tử Hảo cầu Cũng là điều hoàn toàn bình thường À lầm tạm người thấy cô cô ta như thế nào Lý Vũ Lăng nói hey, Ta có cảm giác nếu hai người đàm luận Thì ác hẳn vô cùng tương đắc đó Tiểu quả tử nằm nhân cảm giác thường là sai đó lâm vãng vinh ha ha cười Vỗ vai Lý Vũ Lăng, Hồ Bất Quỳ đứng bên cạnh, thấy thế cũng bật cười. Từ biệt mấy người từ Kinh Hoa Học viện, sắc trời cũng đã tối dần, cũng không rõ Đại tiểu thư tới bái phỏng vị bằng hữu phu nhân đã trở về chưa. Lâm Vãng Vinh lúc này nhàn rỗi vô sự, liền đi dạo quanh Kinh Hoa Học viện.